cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sự im lặng cùng không gian im ắng trong căn nhà kéo dài sau đó không biết đã bao nhiêu ngày. Bà Lâm vẫn bật vô âm tín khiến ai nấy đều hoang mang. Không biết bà còn sống hay đã chết, Đồng Hân đã không còn chịu được bầu không khí này nữa. Nhân lúc không còn ai ở nhà, cô lại lên phòng tìm Thiên An, hy vọng tìm ra được một chút manh mối. Thiên An, cô nói đi, việc mẹ mất tích có phải liên quan đến cô không? Bây giờ không có ai, Thiên An cũng không phải giả vờ đau yếu. Cô vòng tay trước ngực, vẻ kiêu ngạo đi đến trước mặt Đồng Hân rồi nhếch mép. Sao thế? Chuyện này không phải do cô làm sao. Cô không cần diễn nữa, tôi còn lạ gì cô? Một người nham hiểm điên rồ như cô. Tôi tìm chắc việc mất tích của mẹ tám phần có liên quan đến cô. Cô nhìn xem, cả nhà ai cũng lo lắng như thế. Chỉ riêng cô, chỉ riêng cô là có bình tĩnh như đã biết rõ mọi chuyện rồi vậy. Cả tháng qua tôi im lặng, không phải muốn gây thêm áp lực cho mọi người. Nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ mọi chuyện, chỉ có cô là muốn mẹ biến mất nhất. Vì chỉ cần mẹ tỉnh lại thì cô sẽ mất hết tất cả. Chính vì vậy cô mới bày ra cái trò mất tích này, phải vậy không? Đồng Hân, cô xem phim nhiều quá rồi, phải vậy không? Thiên An vừa nói vừa đi về phía bàn trang điểm. Thật ra cô đã nhiều lần lén nhìn thấy đang Vương âu yếm bế Đồng Hân trên tay. Cô cũng đã sớm đưa Đồng Hân vào tầm ngắm hủy diệt. Nhưng vì việc bà Lâm chưa lắng xuống, cô đành nhẫn nại chờ đợi. Bây giờ mới là thời cơ tốt để ra tay. Cô nhân cơ hội mở điện thoại, mở phần ghi âm rồi làm xa vẻ như không có chuyện gì. Đồng hân đằng sau vẫn ngu muội không chút để phòng nữ nhân đầy mưu mẹo này nên liền bị mắc bẫy. Vậy cô nói thử xem tại sao tôi phải làm vậy? Hỏi như thế tức là cô thừa nhận rồi. Tôi thừa nhận chuyện gì? Tôi đang hỏi cô đấy. Vậy cô nói xem người đột ngột vào phòng tôi là ai? Là tôi Người cùng với bác gái bị thương là ai? Là tôi Vậy thì quá rõ ràng rồi Cô sô sát với bác gái mới khiến cả hai bị thương Chắc là cô chưa thỏa mãn Nên mới bày ra trò đưa bác gái đi khỏi Để không còn ai dám làm khó cô nữa Những lời cô ta vừa nói thật nực cười Đúng là kẻ lòng dạ hẹp hỏi Lúc nào cũng suy bụng ta ra bụng người Đồng hân tiến lại gần phía cô rồi chầm giọng nói Sao cô không nhìn vào trong gương, xem là cô đang mang mặt nạ hay tôi đang mang mặt nạ? Tôi thật quá tán phục tài diễn xuất của cô. Sao cô không học một khóa làm diễn viên đi?" Vị nói khích Thiên An trừng mắt lên kích động, nhưng lúc này trong đầu cô ta lại nhớ đến cảnh tượng hôm Đồng Hân ngất xỉu trong phòng mình, đoán biết được lý do, cô ta cũng tranh thủ thời cơ lợi dụng nó. Cô mới là kẻ đeo mặt nạ, bản thân cô là một kẻ giết người. Là cô đã trực tiếp giết chết hai mạng người Chính là cô Đồng hân, cô là kẻ giết người Thiên An quả đoán không sai Mấu chốt ở chỗ đồng hân Bị mắc chứng rối loạn cảm xúc Khi bị kích thích Đầu cô đang chuyển đến cơn đau dữ dội Trước mắt cô Mọi thứ lại dần mơ hổ không rõ Miệng không ngừng lắp bắp Không, tôi không phải Tôi không cố ý, tôi không giết người Không phải tôi, không phải tôi, tôi. Thiên An được nước lấn tới Cô không ngừng nói như thôi miên vào tai Đồng Hân, mặc cho Đồng Hân đã ngã quỵ xuống đất ôm lấy đầu mình. Cô là kẻ giết người. Cô đã giết chết bà mẹ tôi. Chính là cô đã biến tôi thành cô nhi. Không có, tôi không có, đừng nói nữa. Dứt lời Đồng Hân kêu lên một tiếng khó nghe rồi ngất lịm Khóe môi thiền An nhích lên một đường, thể hiện rõ sự hài lòng. Cô thản nhiên đi đến bàn trang điểm rồi tắt đoạn ghi âm. Buổi tối, hơn 9 giờ đêm, Đồng Hân đã được đưa về phòng từ bao giờ. Một cơn buồn nôn dồn dập kéo đến khiến cô bừng tỉnh. Tôi Trần lảo đảo bước nhanh xuống giường, rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn ọe. Lát sau, cô quay trở ra với thần sắc mệt mỏi, đôi mắt lim dim không có thần lực. Cô đi đến ngồi lên giường, tay sờ lên trán cố nhớ chuyện gì đã xảy ra, nhưng vẫn giống như những lần trước, sau khi ngất đi, thì những chuyện khiến cô kích động trước đó, liền quên bén đi mất. Cô nhìn lên đồng hồ, đã hơn 9 giờ đêm, lúc này bụng đói cồn cào khó chịu, nên bèn đi xuống bếp tìm thức ăn. Xuống đến phòng khách, cô còn cố tình nhìn ra sân, vẫn chưa thấy xe đong vườn đâu, cô lại bồn trồn lo lắng. Vừa bước xuống bếp, nhìn quanh thấy mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, nghĩ sẽ chẳng còn gì để ăn. Nên cô liền đi đến tủ lạnh, tìm một thứ gì đó có thể chế biến được. Không ngờ cánh cửa tủ lạnh vừa mở, mùi thức ăn nhẹ nhẹ trong đó, lại khiến cơn buồn nôn trỗi dậy. Cô nhanh chóng gục mặt vào bồn rửa tay, nồn thốc nồn tháo. Cảm thấy những cơn buồn nôn này quá kỳ lạ. Nhớ đến điều gì đó cô lại giật thoát tim. Chết thật, chẳng lẽ kinh nguyệt chưa có, mình có thai rồi? Bản thân là một bác sĩ, tuy không chuyên khoa sản, Nhưng đây là kiến thức cơ bản cô không thể không biết. Cô đứng yên tại chỗ rất lâu, bất giác bàn tay cô lại chạm vào bụng mình, rồi xoa nhẹ nhàng lên đó. Khóe môi mới khi nãy còn bím chặt không dám tin vào sự thật, thì bây giờ nó lại nhuèn lên một nụ cười hạnh phúc. Không ngờ con lại đến ngay lúc này. còn đoán xem, khi bà con biết được sự hiện diện của con, bà con sẽ có biểu hiện gì? Có phải sẽ hạnh phúc lắm không? Cơn buồn nôn trong người vẫn làm cô khó chịu, thế nhưng bây giờ tâm tỉnh cô bỗng chốc đơm hoa. Cô không tìm thức ăn nữa, mà tự pha cho mình một cốc sữa ấm, uống một mạch rồi quay về phòng ngủ. Tối hôm đó, cô đã ngủ một giấc thật ngon. Trong mơ cô còn thấy cả ba người, một gia đình hạnh phúc đang quây quẩn bên nhau. Sáng hôm sau, cô thức dậy từ sớm, vốn định tìm anh để nói cho anh nghe về đứa bé. Thế nhưng cô vừa mở cửa bước vào phòng làm việc anh. Thiền An đã ở đó. Dường như họ đang cùng nhau bàn gì đó về cô. Vì khi thấy cô, ánh mắt Đăng Vương chợt sắc lại. Thiền An cũng giả tạo trong điệu bộ rừng rừng nước mắt. Cô không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Không khí ảm đạm nhưng nặng nề khiến cô phải lên tiếng trước. Có chuyện gì sao? Sao hai người nhìn tôi như vậy? Đồng vương thái độ như diêm la vương đang xét xử án. giọng nói đành thép mà gầm gừ. Nói đi, mẹ tôi đang ở đâu? Cô nhíu mày khó hiểu rồi nhìn sang Thiên An. Chắc chắn Thiên An lại bịa đặt thêm chuyện rồi. Nên cô liền giải thích. Anh hỏi vậy là ý gì? Em không biết gì cả. Đồng vương tức giận đập mạnh tay xuống bàn, giọng khan khan hét lớn. Cô lúc nào cũng sỏi xả, xả vở như vậy sao? Chẳng trách hơn một tháng qua Ai nấy đều âu sầu không vui Cô lại ngày ngày nấu nướng vui vẻ Không chút mảy may quan tâm đến mẹ tôi Không phải đâu Anh đã hiểu lầm rồi Hơn ai hết em rất lo lắng cho mẹ Em vì lo cho mọi người Nên mới phải chuẩn bị từng món ăn cho mọi người thôi Em không làm gì sai trái cả Cô im đi Tầm cô đúng thật là rắn độc Cô nói như vậy mà không thẹn với lòng sao Dứt lời anh cũng thẳng tay ném Về phía cô một tờ giấy Lực đó không đủ khiến nó rơi xuống đất. Anh nhìn cô hất mặt ra lệnh. Cô cũng dằn nỗi oan khuất bước đến cúi xuống nhặt lên mảnh giấy. Đơn hỏa ly. Ba chữ trên đó như một nút công tác. Bật một cái, nước mắt cô trực trào không kìm nén được. Tay cô run run cầm nó trên tay xiết chặt. Đưa đến trước mặt anh cô khẽ hỏi lại. Anh muốn hỏa ly. Cô còn giả vờ không biết chữ sao. Tại sao? Có thể cho em một lý do hay không? Đơn giản, tôi không muốn nuôi bên mình một cây độc dược. Cho dù cô có một điều tốt với tôi, cũng không che đệ được vạn điều xấu cô mang đến cho gia đình tôi. Cô đừng nghĩ ký đơn hỏa ly là cô có thể thoát khỏi tôi. Nếu một ngày mẹ tôi chưa về đây, tôi sẽ không cho cô sống yên một ngày, cô hiểu chứ? Mau ký đi. Trần cô như đeo chỉ đứng chết trần tại chỗ. Đầu cô giờ đây trống rỗng không nghĩ được điều gì. Tài cũng như kẻ điếc chẳng còn nghe thấy gì nữa. Rốt cuộc là sao đây? Muốn kết hôn cũng là anh. Hôm nay muốn kết thúc cũng là anh. Còn đứa bé đang dần tượng hình trong bụng cô thì làm sao đây? Nó vẫn chưa kịp thông báo cho bà nó biết rằng nó đang hiện diện ở đây mà. Cô nhìn anh mà dưng dưng. Không biết lúc này nên nói với anh những gì. Cô yêu anh nhiều như vậy. Hết mực vì anh như vậy, đổi lại là nỗi uất ngẹn không thành lời như bây giờ đây. Nói cho em biết, từ khi chúng ta kết hôn đến giờ, em vẫn chấp nhận sự có mặt của thiên an sống cùng chúng ta. Vậy có bao giờ anh tin em? Có bao giờ để mắt đến em chưa? Hay thật sự anh đã xem em là hạ nhân của cô ấy? Đằng Vương nhìn nữ nhân đang nhìn anh, bằng hàng ngàn tư hy vọng lẫn thất vọng, tận sâu trong đáy lòng anh. Có rất nhiều điều muốn sãi bày cùng cô. Nhưng cứ đối diện với cô, nỗi hận thù đã lấn chiếm hết lý trí. Đôi mắt tưởng chừng đã được cô sưởi ấm vài phần, thì nay lại long lên sọc sọc, lời nói lại mang vạn phần mỉa mai. Một ngày là hạ nhân thì cả đời cũng như vậy. Cô muốn hết cái thần phận hạ đẳng đó thì đợi kiếp khác đi. Kiếp này là do cô nợ thiên an. Tôi bắt cô phải trả lại cả vốn lẫn lời cho cô ấy. Nhưng cô sao phải làm ra vẻ đau khổ như thế? Cô tiếc cây danh xưng là vợ tôi hay cô đã yêu tôi? Đồng hân mím chặt môi để không phải nói ra những lời thật lòng. Nếu anh biết rõ thứ tình cảm cô dành cho anh, thì chắc chắn anh lại đem nó ra rẻ biểu. Yêu thầm một nam nhân suốt 7 năm, luôn dõi theo anh, luôn quan tâm mọi động tĩnh của anh. Đến khi được kết hôn cùng anh, cho dù cuộc hôn nhân này chỉ là một sự cố, Hai tháng làm vợ anh, chưa một lần chung chăn gối. Lại ngày ngày tận mắt chứng kiến anh cùng cô ta sống chung một phòng. Bản thân lại trở thành hạ nhân mặc cho cô ta sai hiến. Đồng hân cố nuốt ướt ức, ức cho nó theo từng dòng nước mắt chảy ngược vào trong. Gương mặt chẳng còn cảm xúc, ánh mắt cũng bất cần mỉm cười vô thức. Không, tôi không yêu anh. Câu nói xé lòng như một con dao chặt đứt đi đoạn tình cảm vô nghĩa này. Cô không còn trông chờ gì từ người đàn ông này nữa Cái quay đầu xem như lời tạm biệt Cùng với giọt máu đang tượng hình trong bụng mình Tạm biệt người em yêu Tạm biệt cha của con em Trở về phòng mình cô đi thẳng đến bàn trang điểm Mở cái hộp nhỏ rồi lấy ra một tấm hình Nàm nhân ăn vận đơn giản với chiếc áo sơ mi trắng tay dài xoắn lên cao Thần thái lẫn khí chất từng làm bao nữ sinh khi đó phải điêu đứng Nhìn nam nhân trong đó rồi bật cười chua xót Với lấy cái điện thoại trên bàn, cô nhấn vào một cái tên rồi áp chặt lên tay. Chỉ vài giây sau, giọng nói như thể đã đưa ra sự lựa chọn rứt khoát vang lên. Nhật Trung, tôi đi theo anh. Anh mau nghĩ cách cho tôi ra khỏi căn nhà này đi. Tôi mệt rồi. Đầu dây bên kia khóe mơ Nhật Trung chợt cong lên một đường mãn nguyện. Được, tôi lập tức sắp xếp cho em. Em ở yên đó chờ tôi. Đặt điện thoại trở về chỗ cũ, cô khẽ đưa tay sờ vào bụng mình, cảm giác hạnh phúc lại rõ rệt. Chúng ta cùng nhau đi nhé. Con đừng vội trách mẹ, khi nào con lớn, mẹ sẽ kể cho con nghe về ba con, một nam nhân hoàn mỹ tuyệt vời nhất trên đời. Thật ra Nhật Trung đã nhiều lần muốn kéo cô ra khỏi nơi u tối này, thế nhưng ở đây lại có đằng vương, người cô yêu nhất, thế nên nghĩ cô cũng chưa dám nghĩ. sẽ rời khỏi đây. Mặc cho nơi này có quá nhiều nỗi oan khuất không thể giải bày. Từng thước không khí ở đây đều chứa hàng ngàn hàng vạn sự bất công, nỗi cô đơn thấm khổ mà cô vẫn hít thở từng ngày. Cô biết Thiên An thật sự có bệnh tâm lý, nhưng cô lại không dám chắc chính xác nó là loại bệnh tâm lý nào. Cô vốn định ở lại tìm bằng chứng, thế nhưng bây giờ trong người cô đã có giọt máu của anh. Cô không thể mạo hiểm ở cạnh một người bất ổn tâm lý như vậy được. Đồng Hân vừa rời đi khỏi. Thiên An tỏ vẻ đắc ý trong vài giây. Rồi nhanh chóng trở lại điệu bộ đáng thương. Cô đi đến sát Đăng Vương ngồi xuống thành ghế. vòng tay qua vai anh rồi nhẹ rộng. Bây giờ thì anh đã nhận ra bộ mặt thật của cô ta rồi chứ. Lần này quả thật anh đã sai khi trực tiếp dẫn sói về nhà mà. Anh nghĩ xem cô ta có bỏ trốn không? Nếu cô ta trốn đi thật thì sao? Chúng ta biết tìm bác gái ở đâu đây Đằng vương ngồi đó Nhìn cái điện thoại có đoạn ghi âm kia Mà tâm cơ đang ở xa tận đâu Anh biết Một khi đồng hân còn ở cạnh mình Thì chắc chắn sẽ thêm một người gặp nguy hiểm Anh chỉ có thể đẩy cô ra xa Mới tiếp tục điều tra Thiên An Tìm ra mẹ mình Nghe Thiên An nói Anh không nhìn sang cô Người cũng né sang một bên Tránh cái đụng chạm với cô Anh sẽ tìm ra cách. Anh đi làm đây. Em nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nói xong anh tứng lên thu dọn một vài thứ bỏ vào ngạp tác. Rồi đi ra ngoài. Thiền An cũng cảm nhận anh có chút lạ lẫm Nhưng rồi cô lại không quan tâm đến nữa. Mà sang phía tủ rót một ly rượu đỏ. Tự mình nhâm nhi ăn mừng. Nhật Trung đã thay xong quần áo. Mọi thứ ổn thỏa. Xuống đến phòng khách anh liền gọi dì Lâm quản gia. Dì Lâm. Lên đây một chút đi Dì Lâm đang phân phó công việc cho hạ nhân bên ngoài Nghe anh gọi dì liền chạy vào trong Dạ thiếu ra gọi tôi Dì cho người dọn dẹp căn phòng đối diện phòng tôi Nhớ dọn dẹp sạch sẽ một chút Lát nữa tôi sẽ đưa người về đây Dạ tôi hiểu rồi thiếu ra À bà Lâm sao rồi Dạ bà Lâm vẫn như vậy Vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại Tôi biết rồi Tôi sẽ gọi bác sĩ đến xem tình trạng bà ấy Dì làm việc đi Tôi đi đây. An bài xong mọi thứ anh mới rời khỏi biệt thự. Từ ngày anh đưa bà Lâm về đây đã hơn một tháng. Dù bác sĩ anh gọi tới có nỗ lực thế nào bà cũng không tỉnh lại. Vốn định đợi bà tỉnh sẽ đưa bà về nhà họ Đăng minh oan cho đồng hân. Vậy mà bao nhiêu công sức vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Nhưng mà như vậy cũng hay. Bây giờ cô đã đồng ý rời khỏi đó. Anh cũng không cần ngày đêm lo lắng cho cô nữa rồi. Tại biệt thự đang xa, Đồng Hân ngồi thẫn thờ trước gương rất lâu. Cô một giây cũng không muốn rời khỏi nơi này, một bước cũng không muốn rời xa anh. Nhìn tờ đơn hòa ly đặt trên bàn, lòng cô lại quặn thắt. Cầm cây bút bên cạnh xiết thật chặt. Dù không đành lòng, nhưng cô đã dứt khoát, ký vào đó, bên Đồng Hân. Khẽ đưa tay gạt ngang, không cho nước mắt được phép rơi xuống. Cô đi đến tủ xếp vào vali vài bộ quần áo. Mọi thứ còn lại cô không muốn lấy thêm gì Ngoại trừ bức ảnh của Đăng Vương đang được lồng trong khung trên tủ đầu giường Đưa tấm ảnh đến trước bụng mình Khuôn mặt buồn vã lúc này Bỗng chốc hiện hữu một nụ cười méo mó Đây là ba Chúng ta mang theo ba con cùng đi nhé Cốc cốc Bên ngoài có tiếng gõ cửa Cô đặt vội tấm hình vào ngăn kéo vali Rồi ra mở cửa Là một hạ nhân đang gọi cô Có chuyện gì vậy? Xạ Thiếu Phu Nhân, bên dưới có người cần gặp cô. Là ai? Dạ là Nhật Trung Thiếu Gia. Tôi biết rồi, nói anh ấy đợi tôi một chút. Xạ Thiếu Phu Nhân. Hạ Nhân vừa xuống cầu thang, thiền an ở phòng bên cạnh lúc này cũng đi ra. Thấy Đồng Hân mặt mày ủ rũ cô ta liền vờ hỏi. Sao vậy, không vui à? Đồng Hân không quan tâm nên cũng chẳng nhìn cô ta. Cô quay vào trong Tịnh đóng cửa. thì cánh cửa cũng bị cô ta cản lại. Cô bị điếc à? Tôi đang hỏi cô đấy. Đồng Hân đã quá chán ghét với loại người hai mặt như cô ta. Giờ đây cô chẳng còn gì phải kiêng nể nữa, nên chừng mắt đáp lại. Tôi không điếc, nhưng tôi chỉ hiểu được tiếng con người. Thiền An nghe vậy liền nộ khí đùng đùng. Cô nói cái gì? Ý cô là tôi không phải con người sao? Đồng Hân nhách môi một cái rồi kéo mạnh cửa. Thiên An bị bất ngờ nhưng vẫn nắm lại được rồi đẩy cửa mở toàn. Nhìn vào trong thấy cái vali đang nằm gọn ở giữa phòng. Cô ta lấy đó làm cái cớ buông lời gắt gỏng. À, thì ra đang gấp gáp chuẩn bị rời khỏi đây sao? Cô đúng là bị điếc thật mà. Chẳng phải vừa rồi Đăng Vương đã nói. Sẽ không cho cô đi rồi còn gì. Cô định trốn tránh việc gì. Sợ sẽ không tìm ra được bà ta. Cô sẽ chết dần chết mòn ở đây đúng không? Tôi sẽ gọi cho Đăng Vương biết chuyện. Nói xong, cô ta liền lấy điện thoại nhấn vải thao tác. Đồng Hân mới đầu còn bình tĩnh, nhưng sợ Đăng Vương về sẽ làm liên lụy nhật chung, nên cô đã đi tới giật lấy điện thoại trên tay cô ta. Cô không được gọi, đây là chuyện của tôi. Nếu không muốn tôi vạch mặt cô ngay bây giờ, thì cô mau rời khỏi đây ngay lập tức. Cô hủ dọa tôi sao? Cô vạch mặt đi. Tôi có gì để cho cô vạch mặt? Phải rồi, Đăng Tuyết, con bé đang còn ở nhà. Để tôi xem cô đi bằng cách nào. Rút lời cô ta cũng nắm lấy tay đồng hân kéo ra ngoài. Rồi lớn tiếng gọi vọng lên tầng trên. Đăng tuyết, em mau xuống đây. Đồng hân cô ta muốn bỏ trốn. Em mau xuống đây giúp chị đi. Tiếng gọi xé tan không gian yên ắng trong căn biệt thự rộng lớn. Phía cầu thang, đăng tuyết cũng rất nhanh đã đi xuống đến nơi. Nhìn thấy đồng hân cộng thêm lời thiên an vừa nói. Đăng tuyết không cần phân trắng đen đã lao đến định sáng cho cô một bàn tay. Đồng hân bị Thiên An nắm tay nên không thể phản kháng. Cô chỉ còn có thể nhắm mắt đón nhận cú tát đó. Vậy mà 3 giây rồi 5 giây trôi qua trên mặt cô vẫn không có chút cảm giác đau nào. Đến khi giọng đăng tuyết tức giận gẳng lên cô mới mở mắt ra nhìn. Nhật Trung, anh đang làm gì vậy? Đây là nhà tôi. Ai cho anh lên đây? Thì ra Nhật Trung... Vì nghe được tiếng thiên an hô hoán gọi đăng tuyết, nên cũng đã lên đây. Đúng lúc thấy đăng tuyết muốn ra tay với cô, anh liền nắm tay đăng tuyết ngăn cản lại. Ánh mắt anh bây giờ như một ngòi thuốc nổ, chỉ cần thêm một lực tác động nào đó là sẽ bùng cháy dữ dội. Đôi môi nàm nhìn đỏ hồng tự nhiên khẽ, nhét từng chữ một nhằm vào đăng tuyết và thiên an. Ai cho các người động vào đồng hân? Đã hỏi qua ý tôi chưa? Thiền An ra vẻ sợ sệt nhìn Đăng Tuyết, còn Đăng Tuyết lại cười khẩy một cái rồi nói. Từ khi nào tôi phải xin phép anh mới được động vào cô ta? Từ bây giờ. Câu nói ngắn gọn nhưng đầy đủ hàm ý, chủ quyền vang lên. Cũng là lúc bàn tay cô được bàn tay anh bao trọn rồi kéo đi. Đồng Hân cũng bước đi theo anh, nhưng được vài bước cô lại nói. Còn hành lý của tôi ở trong phòng. Nhật chung không quay lại, cũng không buông cô ra mà lạnh giọng nói. Tôi đủ khả năng mua những thứ khác tốt hơn cho em. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết, cứ đi theo tôi là được. Thật ra cô không tiếc những đồ vật ngoài thân kia. Cô chỉ là tiếc bức ảnh đã theo cô bao nhiêu năm qua. Nhưng trong lúc này, trong tình cảnh thế này, có lẽ việc bỏ lại nó ở đó cũng là một điều tốt cho cô. Nhật chung nắm chặt tay cô đi xuống phòng khách. Đăng tuyết đuổi theo sau lớn giọng gọi hạ nhân. Hạ nhân bên dưới... Màu chặn hai kẻ đó lại cho tôi Không được để ai đi khỏi đây hết Ngay lập tức từ phía cửa chính Hạ nhân đứng dàn hàng ngang Chắn ngay ở cửa Lần đầu tiên cô thấy cảnh thế này Nên trong lòng hoảng loạn Cô không sợ gì cả Cô chỉ sợ cho sinh linh bé nhỏ trong bụng mình Nhật chung siết lấy tay cô Ánh mắt sắc lạnh lia về hàng người đối diện Nếu còn không tránh Thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn Hạ Nhân vẫn kiên định đứng đó không chút mảy may lời anh nói. Đăng Tuyết từ sau đi đến kéo tay Đồng Hân về phía mình, vụt mất tay cô, Nhạ Chung quay sang nhíu mày khó chịu nhìn Đăng Tuyết. Đồng Hân lại không ngừng vùng tay ra khỏi cô ta. "Đăng Tuyết, tôi và cô không thủ không án, mau buông tay tôi ra." "Ai bảo với cô rằng không thủ không án? Cô hại chị dâu tương lai của tôi lúc tỉnh lúc mê, cô lại hại anh hai tôi phải phiền não vì cô." Cô càng hại mẹ tôi phải mất tích. Cả nhà tôi có nợ nần gì cô không? Mà cô lại am hết tất cả như thế. Ngay cả người tôi yêu cô cũng không buông tha Tôi mặc kệ tôi không cho phép cô đi cùng anh Nhật Trung. Cô không có quyền đó cô hiểu không? Đằng tuyết cô mau buông tôi ra. Tôi không làm gì cả. Cô đừng ngậm máu phun người mau buông ra. Đồng hân lớn tiếng giả lệnh nhưng đằng tuyết vẫn không chịu buông mà còn siết chặt cô hơn. Thần sắc Đăng Tuyết tưởng chừng như có thể nuốt chừng Đồng Hân Làm sao Đăng Tuyết có thể chịu chơ mắt đứng nhìn Nhật Trung đưa cô đi như vậy được Đăng Tuyết yêu Nhật Trung bao nhiêu lâu như vậy mà Ngay lúc này Nhật Trung không muốn nén lại thêm một khoảnh khắc nào tại đây Anh đi đến giật lấy tay Đồng Hân Cô theo nhịp nằm gọn trong lòng anh Ngay sau đó anh chẳng nói chẳng rằng khoác vai cô đi ra ngoài Hạ nhân không chịu tránh đường Anh không còn nhịn nữa Mà mạnh tay đẩy ngã hết bọn người họ dạt sang hai bên Đằng tuyết đằng sau tức đến rưng rừng nước mắt Nhật chung Hôm nay anh dám đến nhà tôi Tự ý đưa người đi Tôi quyết sẽ không để yên cho anh đâu Anh hãy đợi đó Một người nhìn theo bóng lưng hai người Mà tức tối bất lực Còn một người khác đang mỉm cười đắc ý Mỉa mai cả ba con người dưới tầng Chiếc xe sang xịn bóng loáng Nhanh chóng rời khỏi biệt thự đăng ra Đồng Hân chưa hết hoảng sợ Nhìn sang Nhật Trung Lại càng thêm đáng sợ Cô chưa bao giờ thấy anh có nét mặt hung tợ như bây giờ Đi được một đoạn Cuối cùng cô cũng dám quay sang nói với anh Anh định đưa tôi đi đâu Tôi muốn rời khỏi đây Nhật Trung mặt vẫn ca nghi dây đàn nghiêm nghị nói Về nhà tôi Tôi rất cảm ơn Vì anh đã giúp tôi rời khỏi nơi đó Nhưng tôi không có nghĩa là Tôi sẽ đến ở cùng anh Ngoài nhà tôi ra Tôi không đưa cô đi đâu hết. Vậy cho tôi xuống đây đi. Anh mau dừng sai lại. Em ngồi yên đi. Đồng hân đang lai hoài định mở cửa. Thì tiếng khóa chốt cửa vang lên. Cô không hiểu. Nên lại nhìn sang anh chất vấn. Anh đang làm gì vậy hả? Tôi nói tôi không muốn đến nhà anh. Anh có nghe thấy không? Tợ khi đến đó, tôi sẽ cho em lựa chọn ở hay đi. Rốt cuộc anh đang muốn nói chuyện gì vậy hả? Tôi vừa nói xong rồi. Anh... Thái độ này của anh khiến cô cạn từ, nhưng hôm nay mọi chuyện đã quá mệt mỏi rồi. Cô không muốn suy nghĩ thêm nhiều chuyện nữa, nên ngả đầu tựa vào ghế rồi thiếp đi. Không biết được bao lâu cô lại thức giấc. Trước mặt cô là căn biệt thự xa hoa nhưng nể nã. Nhìn nó chẳng thua kém gì căn nhà của Đăng Vương. Đang mà nhìn xung quanh thì Nhật Trung đã đi ra mở cửa. Cô thuận theo bước xuống xe rồi theo sau anh đi vào trong. Đến phòng khách cô lại không kiên nhẫn hỏi lại anh Tôi đã đến rồi Bây giờ anh có điều gì cần nói Anh mau nói đi Em nôn nóng muốn đi khỏi tôi vậy sao Nhật chung anh đừng vòng vò nữa Nếu để anh ta tìm được tôi Có lẽ tôi sẽ mất đi cơ hội Rời bỏ anh ấy đấy Ngay vậy anh lại cúi đầu kề sát mặt cô Rồi nói Nếu thật lòng em muốn rời khỏi cậu ta vợ tôi đố bất cứ ai có thể Đến đây đưa em đi Nếu có thì kẻ đó cũng phải bước qua sát của tôi rồi hãng nói. Còn bây giờ em mau đi theo tôi. Không cần đội cô đồng ý, anh đã quay đi lên lầu. Cô mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đến cuối cô vẫn kiên nhẫn đi theo anh. Lên đến tầng 2, đứng trước một căn phòng nghe nồng mùi thuốc khử trùng. Cơn buồn nôn khó chịu trong người cô lại dâng lên. Nhưng nó không đến nỗi, cô phải chạy đi giải quyết. Anh mở nhẹ cánh cửa đẩy vào trong. Phía đối diện cô bây giờ là một thân ảnh giả nua đang nằm bất đậu trên giường. Xung quanh còn có máy thở hỗ trợ và nhiều máy chuyên dụng nhỏ nhắn nhằm hỗ trợ và theo dõi sự sống. Bước vào trong nhìn kỹ người nằm trong đó. Một gương mặt quen thuộc khiến cô há hốc miệng. Mẹ ơi! Tiếng gọi thân thương vang lên trong không gian yên tĩnh. Nhật chung đứng thẳng sau vòng tay trước ngực quan sát mọi động thái của cô mà không can dự vào. Cô vừa đến gần... Nhìn sơ qua trạng thái và xem mạch cho bà Mọi thứ vẫn ổn định Chỉ có điều bà vẫn hồn mê bất tỉnh Có lẽ buổi sáng cô vẫn chưa ăn gì Cộng với lúc nãy cô lại buồn nôn Bây giờ cơn buồn nôn đó lại trào lên mãnh liệt Khiến cô chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn ẹ Nhật chung giật mình Về mặt căng thẳng lo lắng đi đến đó gõ cửa Miệng không ngừng gọi cô Đồng Hân em sao vậy Có phải ai đó đã bắt em ăn cay nữa đúng không Em không sao chứ, Đồng Hân. Anh gọi mãi, nhưng bên trong cô vẫn không có động tĩnh gì, ngoài những tiếng nôn tháo. Lát sau cánh cửa trượt mở ra, nét mặt cô có phần mệt mỏi và xanh sao. Anh lại cuốn cuồng lo lắng hỏi chuyện cô. Em không sao chứ, em khó chịu chỗ nào, tôi đưa em đi khám. Đồng Hân không biết nên nói thế nào, nên chỉ lắc đầu rồi trở ra phía bà Lâm. Nhật Trung lại không yên tâm nên vẫn cố gặng hỏi. Em không khỏe thì nên theo tôi đến bệnh viện. Em không lo cho em nhưng tôi thì khác. Đồng Hân vẫn không để tâm đến lời anh nói. Cô ngồi cạnh bà Lâm, khẽ nắm tay bà rồi thỏa thẻ. Mẹ, mẹ phải mau tỉnh lại nhé. Tỉnh lại để được ẩm bồng cháu nội nữa đấy. Mẹ có cháu nội rồi này. Câu nói thật thà của cô đã làm trái tim một ai đó thoáng chốc đau nhói. Trong khi cô lại chẳng hề hay biết điều đó, đôi tay anh ở đằng sau đã sớm siết chặt, trong đầu anh chỉ quanh quần vào chuyện cô vừa nói. Có thai, em có thai rồi, là con của cậu ta sao? Tôi nên làm thế nào với em đây? Nói với bà vài lời cô lại quay sang Nhật Trung. Sao bà ấy lại ở đây? Anh bây giờ mặt không chút cảm xúc, phạm vi suy nghĩ chỉ gói gọn vào đứa bé kia. Hai tay đút túi ra vẻ thong thả không bật lòng, nhưng thật ra bên trong đã sớm cuộn trào như sóng dữ. "Không cần gấp, em lo cho mình trước, tôi sẽ nói cho em biết sau." Đồng Hân buông tay Bả Lâm, đặt nhẹ nhàng về chỗ cũ. Cô đứng lên đi lại phía anh rồi nhỏ giọng. "Anh có lý do khiến tôi ở đây, nhưng anh cũng đã biết tôi đang mang trong mình đứa con của anh ấy. Bây giờ anh đã hiểu vì sao tôi muốn đi khỏi đây chưa?" Tôi không muốn thêm bất kỳ ai biết đến sự hiện diện của đứa trẻ này vì vậy. Tôi cho người sắp xếp phòng cho em rồi. Em ở đây với bà ấy một chút rồi về phòng nghỉ ngơi đi. Tôi đến khách sạn giải quyết một số việc. Dứt lời anh liền đi, ra đến cửa, giọng nói ra giết của cô lại vọng tới từ đằng sau. Anh vẫn muốn tôi ở lại đây sao? Tôi thật sự không muốn liên lụy đến anh, cũng không muốn liên lụy đến tình yên. Nên tôi cũng không nhờ cậu ấy. Đưa tôi đi nơi khác được không? Đến nơi khác rồi tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Bàn tay anh nắm chặt nắm cửa. ngay sau đó anh lại không chút lưỡng lự mở cửa rồi dứt khoát nói rồi đi ra ngoài. Em nghe theo sắp xếp của tôi là được. Cánh cửa đóng lại từ sâu trong thâm tâm cô bỗng dưng cảm thấy khó chịu. Cảm giác tội lỗi nào đó đã len lòi vào từng thớ thịt khiến tâm tỉnh cô nặng chịu. Nhật Trung lái xe đến khách sạn. Mặt mũi anh đen xỉ khó coi. Tuy được một quãng anh lại nhấn một vài thao tác vào màn hình trên xe. Một cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Thiếu ra, tôi nghe đây. Cậu cho người đến canh gác xung quanh nhà tôi. Bất cứ ai cũng không được xa vào, nhất là đang Vương. trông coi cẩn thận một chút. Có động tĩnh gì báo lại với tôi ngay lập tức. Dạ Thiếu ra, làm việc đi. Không lâu sau, chiếc xe đã dừng trước cửa khách sạn. Phong thái anh vẫn như thường ngày, trầm lặng, điểm nhiên. Bất cứ ai dù có chăm chăm nhìn vào, cũng chẳng thể biết anh đang vui hay đang buồn. Vào phòng làm việc được ít lâu, cánh cửa phòng làm việc không một tiếng gõ mà lại bật tung. đang vương sát khí trùng trùng hiện hữu rõ trên gương mặt. Nhật chung vì cú bật cửa kia mà ngưỡng mặt lên nhìn. Lúc này đang vương đã đến trước mặt anh, hai tay trống lên bàn ra vẻ giận dữ chừng mắt. Ai cho cậu cái quyền xông vào nhà tôi đưa người đi? Nghĩ đến cảnh đồng hân một thân hai mạng cực khổ ấm ức rời đi. Nhật Trung không ngại đứng phát dậy. Tiện tay nới lòng trước cả bàn cho thoải mái rồi gặn dọng lại. Tôi đến đưa người của tôi đi. Thì cậu có tư cách gì ngăn cản? Nhật Trung nhớ mày vẻ thách thức. Đồng vương mất kiểm chế liền kéo cổ áo anh gần sát lại mình. Hai nàm nhân chia cách nhau một cái bàn làm việc. Trong phòng lại lặng thinh, khiến người ta có thể nghe rõ từng nhịp thở nóng rực lửa của cả hai. Đăng Vương như muốn nuốt chừng Nhật Trung, mà nóng giận đến đỏ bừng mặt. "Từ bao giờ nữ nhân của tôi lại là người của cậu như vậy hả?" Vẫn là câu nói đó từ bây giờ. "Cậu không có tư cách." Nhật Trung mất kiểm soát đấm vào mặt Đăng Vương một cái rõ đau, vừa đánh anh vừa nói. "Cú đấm này đầy trả thù cho cái tát đồng hận đã nhận." Anh lao đến phía Đăng Vương đang lão đảo, mà đấm thêm một cái nữa khiến Đăng Vương ngã bệt xuống đất. Cú đấm này đẩy trả cho nỗi uất ức của Đồng Hân. Nhật Trung, mày bị điên rồi, hôm nay mày lại dám đánh tao sao? Nhật Trung không ngại đi đến ngồi ngang người Đăng Vương mà đấm tới tấp. Cú đấm này là thay cho sự sỉ nhục mà cả nhà mày đã làm với Đồng Hân, còn cú đấm này tất cả là vì Đồng Hân. Mỗi câu mỗi chữ, mỗi cú đấm này lửa của Nhật Trung Đều kết thúc bằng hai tiếng gọi ngọt liệm. Đồng hân, đồng vương đã giận đến nảy lửa, cố dùng hết sức bình sinh ngồi bật dậy, rồi để nhật chung xuống khỏi người mình. Mày điên rồi, mày dám mang nữ nhân của tao đi. Mày lại dám ngang nhiên ở đây đánh tao. Tao không còn biết mày có còn là bạn của tao hay không, nhưng tao nhất định không bỏ qua cho mày. Đồng vương đứng liêu siêu, tay còn lo vội vết máu trên khóe miệng. Ngoài hòa trong người bùng nổ nên luôn miệng phát ra lời đai nghiến. Nhật chung thì khác, anh như chút hết được cơn giận dữ nên tâm tình cũng khá hẳn lên. Lấy chiếc khăn tay nhỏ trong túi ra nhàn nhã lau đi vết máu của đang vương trên tay mình mà khẽ cười. Được, tôi cũng đang chờ xem cậu làm gì được tôi. Nhưng tôi phải cảnh cáo cậu. Bao năm qua là tôi không muốn làm khó cậu, chứ không phải tôi sợ cậu. Cậu cẩn thận một ngày nào đó tôi không thể nhịn được nữa. Thì đừng trách sao Nhật Trung này ra tay tàn nhẫn. Còn một điều nữa, tôi không muốn cầu gặp Đồng Hân nữa. Hai người đã không còn quan hệ gì rồi. Cô ấy hiện là người của tôi. Là nữ nhân duy nhất của Nhật Trung này. Cậu đừng mong làm cản. Được, mày hay lắm Nhật Trung. Vậy mày cứ chờ xem tao sẽ làm gì. Còn Đồng Hân, một ngày không xa nữa. Tao sẽ đường đường chính chính đưa cô ấy về. Tốt nhất mày đừng động chạm vào cô ấy. tay phải động, tao chặt tay phải tay trái động, tao chặt tay trái mày nhớ đó rứt lời Đăng Vương hậm hực mặt mày bẩm dập đến đủ màu xanh tím đi ra ngoài trong khi Nhật chung gương mặt cười mỉm về hả hê vô cùng thong thả nhìn theo kẻ thua cuộc trước này cả hai chưa bao giờ đánh nhau đến lớn tiếng với nhau còn không có vậy mà bây giờ họ lại trở mặt nhau không vì điều gì cả duy chỉ có cô Vì cô là đồng hân nên mới khiến họ trở nên như vậy. Đồng Vương trở về phòng làm việc, cởi bỏ áo vest nóng bước ném sang một bên, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Anh mở vòi nước lạnh thật mạnh, như muốn gội sửa đi hết những khó chịu trong tâm. Lát sau với lấy cái khăn bông mềm mại treo trên giá, nhìn mình qua gương, anh lau đi gương mặt đang ướt sũng nước. Gương mặt đã không còn bốc đồng như lúc nãy nữa. Bây giờ gương mặt đó chứa đầy sự ôn nhu và chút nỗi thống khổ khó diễn tả. Đồng hân tôi xin lỗi em. Tôi còn chưa kịp nói ra lời thật lòng với em. Sao em lại nhanh chóng rời đi như thế? Em không còn muốn bên cạnh tôi đến vậy sao? Tự nói với bản thân mình qua tấm gương trước mặt. Chỉ khi ở một mình anh mới có thể tự lại chính mình. Anh còn chưa tìm ra được bà Lâm. Thiền An lại là manh mối duy nhất. Anh cũng biết Thiên An không bình thường Như những gì cô ta thể hiện Vậy nên trước khi biết được tung tích bà Lâm Anh không thể đẩy đồng hân Và tầm ngắm tiếp theo của Thiên An được Dù rằng là tốt cho cô Nhưng khi nghe đăng tuyết nói Nhật Trung đã đưa cô đi mất Lòng anh lại đau không cách nào khống chế Vậy là từ nay Căn biệt thự đăng xa Đã không còn ai lẽo đẽo theo sao anh Không còn ai ngồi chờ cơm anh mỗi tối Cũng chẳng còn ai Vì chờ đợi mỏi mòn Và ngủ thiếp đi trong vòng tay anh nữa rồi. Buổi chiều đồng hân mới quay về phòng mà Nhật Trung nói. Đã sắp xếp sẵn cho cô. Đó là một căn phòng lớn. Nội thất bên trong đều là đồ dùng mới. Cô có thể nhìn ra được điều đó. Cô từng bước đi vào trong. Mở tủ quần áo. Cô lại thêm một lần bất ngờ chố mắt. Bên trong toàn vay áo đắt tiền đủ màu sắc nhã nhặn Bên cạnh còn một ngăn tủ khác. Mở nó ra xem cô lại lấy tay che miệng mình Che đi sự xúc động Bên trong toàn váy bầu đủ kiểu Chẳng biết ai đã mua nó từ bao giờ Cô còn tự hỏi Liệu những thứ này có phải là dành cho mình hay không Đang miền man bên dòng cảm xúc hỗn loạn Dì Lâm Quản ra bên ngoài Đang mang vào trong một phần ăn nhẹ Cùng ly sữa ấm Dì đi đến cái bàn nhỏ nơi góc phòng Đặt nó xuống rồi nhìn cô Cô Hân tới giờ ăn rồi Cô mau qua ăn đi kẻo nguội Đồng Hân nhẹ nhàng đóng cửa tủ quần áo rồi đi đến ngồi vào bàn ăn. Dì Lâm định đi ra thì cô lại hỏi căn phòng này là Nhật Trung chuẩn bị cho tôi sao? Dì Lâm cười hiền hậu rồi nhìn cô. Đúng vậy, cô Hân đúng là có phúc cậu chủ chưa bao giờ đưa người khác giới về nhà, cũng chưa từng tỉ mỉ dặn dò tôi làm nhiều việc như vậy. Nghe vậy cô liền ngây người hỏi lại Dì nói anh ấy dặn gì nhiều việc là việc gì? Buổi sáng cậu ấy bảo tôi cho người dọn dẹp căn phòng này thật sạch sẽ. Sau khi đưa cô về, cô mãi ở trong phòng bà Lâm nên không hay biết. Tất cả nội thất trong căn phòng này đều được thay mới hoàn toàn. Ngay cả váy bầu của cô cậu ấy cũng bắt tôi chuẩn bị luôn rồi. Chắc cậu ấy mong chờ đứa con này lắm nên mới nôn nóng như vậy. Cuối cùng thì cậu ấy cũng hết sống một cuộc sống cô đơn rồi. Thì ra dì Lâm hiểu lầm đứa bé trong bụng cô là của Nhật Trung. Để mới tỏ vẻ vui mừng như vậy Cô đặt nĩa ăn xuống Định giải thích cho dì hiểu Thì bên ngoài Nhật Trung đang đi vào Trên tay còn sách nhiều đồ Túi lớn, túi nhỏ Vẻ mặt cũng hớn hở chẳng kém gì dì Lâm Em ăn chưa? Sao còn nguyên đồ ăn như vậy? Không hợp khẩu vị em sao? Để tôi bảo dì Lâm làm mấy món khác cho em Hay thôi, để tôi đưa em ra ngoài ăn Em muốn ăn gì? Anh vừa đặt những túi đổ kia xuống rồi không ngừng hỏi quan tâm cô. Dì Lâm nghe thấy cũng cười trúng chím e ngại. Cô cũng vì vậy mà đỏ mặt ngại ngùng. Anh đừng có như vậy được không? Tôi không dám nhận đâu. Dì Lâm biết cô đang ngại nên hiểu chuyện không nấn ná thêm ở đó. Thiếu ra, vậy tôi ra ngoài trước. Anh không trả lời mà đi đến ngồi đối diện cô. Dì Lâm lại nhẹn cười lắc đầu nhìn anh rồi quay đi mất. Cánh cửa đóng lại cô mới nhìn anh rồi nói Anh định làm trò gì đây? Tôi không muốn đùa với anh đâu nhé Nhật Trung lại bày ra bẻ mặt chơ chẽn nhìn cô khẽ cười Một nụ cười như mang cả một bầu trời nắng ấm kia vào đây Em thấy tôi đang đùa với em ở chỗ nào? Anh đừng như vậy được không? Anh không thể đối với tôi như bình thường được à? Tôi đang đối với em bằng tất cả sự thật lòng của tôi Em tin hay không thì đó vẫn là sự thật Anh... đừng nói nữa Màu qua đây xem tôi đã mua gì cho hai người đây. Anh vừa nói vừa sát tay cô đi qua phía giường ngủ nơi đang đặt những chiếc túi ngổn ngang. Cô vớ tay mở ra xem một vài thứ. Cô lại một lần nữa xúc động tột độ khi bên trong toàn những quần áo và đồ chơi trẻ con. Cô nâng niu vài đôi vớ nhỏ đầy màu sắc mà rưng rưng khó tả. Anh bất chợt nhìn sang cô. Thấy được một tiếng hạnh phúc trong mắt cô. Anh lại thấy hạnh phúc hơn gấp vạn lần. Em thích không? Sao anh lại mua những thứ này? Đứa bé nào mà chẳng cần những thứ này Tôi đã tìm rất lâu trên mạng Mới mua hết được những thứ cần thiết đó Còn nôi dụng cụ pha sữa Tôi vẫn chưa tìm được nhãn hàng tốt nhất để mua Nên tôi đành để sau vậy Em xem xem Có vừa ý không? Những lời anh nói tự như một tấm đệ bông êm ái Mà cô vô tình được nằm lên đó Cảm giác đó Nó thật mãn nguyện Cô nhìn anh không chớp, chẳng hiểu vì sao anh lại đối tốt với mình thế này. Sao lại phải đối tốt với tôi? Tôi không đối tốt với em. Tôi đối tốt với con tôi. Đây là đồ tôi mua cho đứa bé, tôi không mua cho em. Lời anh nói ra không chút suy nghĩ, không chút lấp lửng khiến cô ngây người. Con anh. Đúng, con tôi, nó là con tôi. Em có muốn chối bỏ cũng không được đâu. Nhật chung tôi vẫn chưa hiểu. Sao anh phải làm vậy? Tôi, tôi không muốn phải mắc nợ anh nhiều như vậy. Lúc này ánh mắt anh lại dịu dàng. Giọng nói cũng yêu chiều cô hơn bao giờ hết. Nghe tôi nói, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với mẹ con em. Con em là con tôi. Tôi không cho phép em nói thêm bất cứ lời nào về việc này nữa. Nhưng mà tại, vì tôi yêu em. Cô vẫn chưa nói xong, nhưng anh đã hiểu cô sẽ định nói gì. Câu nói ngắn gọn xúc tích của anh lại một lần nữa khiến cô đơ người. Hai cặp mắt đối diện nhau sao nhau một lúc vẫn không chớp. Không phải cô không muốn nói mà vì không biết nên nói gì vào lúc này. Nhật Trung hiểu cảm xúc của cô anh lại mỉm cười rồi xoa đổ cô yêu thương. Được rồi, em đừng để con tôi đói đấy. Đi, tôi đưa em đi ăn. Tôi vì đứa bé mà từ chơi đến giờ vẫn chưa ăn gì. Tôi cũng sắp đói chết rồi đây, đi thôi. Anh vẫn tự ý như vậy, vô tư mà nói không có chuyện gì xảy ra. Cô lại vô thức đi theo sau anh, như bị một thứ gì đó mê hoặc cầu dẫn. Sự dịu dạng này, sự ôn nhu này nếu đổ lại Đà đăng Vương thì hay biết mấy. Cả hai về đến nhà cũng đã tối mịt trời. Nhật Trung đưa cô về phòng. Trên tay còn mang theo nhiều loại sữa dưỡng thai đủ lại. Đặt lên bàn nhỏ phía góc phòng. Anh trở lại ân cần đỡ cô ngồi xuống giường rồi nói. Cũng trễ rồi, em đi tắm rồi ngủ đi, để tôi đi phá nước ấm cho em. Không cần cô đồng ý, anh đã quay ngay đi, thế nhưng cô đã kịp nắm cánh tay anh kéo lại rồi nhỏ giọng Anh không cần làm như vậy đâu, tôi biết anh đang muốn an ủi tôi. Tôi cũng rất biết ơn anh hôm nay đã vì tôi làm rất nhiều việc, nhưng bao nhiêu đó đã quá đủ rồi. Tôi không muốn tiếp tục ở đây làm phiền anh. Nhưng mẹ à không bà Lâm đang ở đây vì vậy tôi muốn đợi đến khi bái tỉnh lại cùng vạch tội thiên An tôi sẽ rời khỏi đây ngay trong thời gian này anh không cần quá quan tâm đến tôi đừng miễn cưỡng làm bất cứ việc gì vì tôi Nhật Trung dường như đã quá hiểu cô bình thường nếu như nghe cô nói lời khách sáo như vậy anh sẽ rất tức giận thế nhưng bây giờ thì khác bây giờ anh lại nghĩ cô là vì đã bắt đầu để tâm đến anh Nên cô mới bận lòng đến những việc anh làm vì cô. Nghĩ vậy anh lại mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng mà vô cùng ấm áp. Anh đi đến đặt tay lên đầu cô mà xoa. Ánh mắt cũng tràn ngập sự cưng chiều vô độ. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Tôi là vì đứa con của tôi. Những việc tôi làm đều vì nó. Không phải vì em. Em đừng bắt tôi phải xa con của mình chứ. Nhưng mà anh đừng, đừng nói nữa. Trời cũng sao khuya luôn rồi. Em đừng tắm nữa. Mau thay quần áo rồi ngủ đi. thai phụ tắm đêm cũng không tốt. Ngoan, tôi về phòng trước. Em yên tâm đừng lo gì nữa. Bàn tay anh lưu luyến rời khỏi đỉnh đầu cô. Hai bàn tay to lớn vững chãi kia, nhàn hạ đút vào túi rồi đi ra ngoài. Đồng hân nhìn vào bóng lưng đấy rất lâu. Cánh cửa đóng lại, cô lại nhìn xoáy sâu vào từng thớ gỗ đó. Lòng cô sao lại thấy tội lỗi ngập tràn thế này? Quay sang nhìn những món đồ mà hôm nay anh đã chuẩn bị. mà khóe mắt lại rưng rưng. Cô sờ vào bụng mình rồi thủ thị của đứa bé. Con biết không, những món đồ này nếu là ba con chuẩn bị, có lẽ bây giờ mẹ đã mất ngủ vì hạnh phúc. Nhưng mà ông trời lại không cho mẹ con chúng ta được tận hưởng niềm hạnh phúc đó. Con yêu, con nói xem, có phải mẹ con chúng ta đã liên lụy người không liên quan không? Tâm tình nặng chịu, khó chịu, khi trong đầu là hai luồng suy nghĩ đối lập. Một bên là Đăng Vương, người cô có thể dành cả một đoạn tình cảm tự nguyện khắc cốt ghi tâm để yêu thương chờ đợi. Một bên là Nhật Trung, người mà cô không một chút cảm giác yêu thương lại vì cô làm quá nhiều việc. Đột nhiên cô lại nhớ đến tịnh yên. Quá nhiều việc xảy ra cùng lúc khiến cô quên đi việc gọi báo tin cho cô bạn thân. Lục tìm chiếc điện thoại trong túi, một tay nhấn phải thao tác, tay còn lại là vội đi giọt nước mắt sắp trực trào. Đứng lên đi về phía cửa sổ Mở tung nó ra Giáo đêm không thổi mạnh mãnh liệt như ban ngày Thế nhưng nó lại mang cây lạnh Khiến con người ta phải co do một xó Điện thoại trên tay cô đang vọng lại Giọng nói quen thuộc của tịnh yên Nghe chất giọng đó cô lại khẽ cười nhẹ nhõm Đồng Hân là cậu sao Sao hôm nay lại gọi cho tớ Cậu ổn chứ Ừ tớ ổn Ngày mai tớ sẽ đến bệnh viện đi làm lại Tớ nhớ cậu quá rồi Đi làm lại sao? Tên khốn đó tốt như vậy à? Lại chịu để cho cậu đi làm hả? Tịnh Yên vẫn luôn nặng lời khi nói về Đăng Vương. Mặc dù cô không mấy vui khi anh bị cô bạn mình xúc phạm. Thế nhưng ngoài việc lặng lặng cho qua, cô cũng không thể làm gì khác hơn. Được rồi, cậu đừng nói vậy nữa. Tớ và anh ấy ly hôn rồi. Bên kia, tịnh Yên lộ rõ sự bất ngờ khó tin chỉ thông qua giảm điệu truyền đến từ loa điện thoại. Cái gì? Lý hôn rồi á? Ôi trời ơi! Cảm ơn trời Phật đã phù hộ ngó ngàng đến kẻ đáng thương như cậu. Tôi phải nghĩ xem. Nên đi ăn mừng kiểu gì đây? Con nên xin nghỉ vài hôm để đi giã ngoại cho cậu gột sửa hết những thứ u ám bám quanh người cậu không nhỉ? Tôi không muốn đi. Tôi cũng không muốn ăn gì. Bởi vì tớ Tôi ngén rồi. Cậu bệnh sao? Có nặng không? Cậu đó ăn cái gì cũng ngén. Cậu không thử tự soi gương sao? Nhìn xem bản thân... Đã ôm đến thế nào rồi kìa? Tôi không phải có ý đó. Tôi muốn nói tôi ngán vì đứa trẻ. Đầu dây bên kia lại im lặng. Cô có thể tưởng tượng được vài mặt của Tịnh Yên bây giờ. Chắc có lẽ Tịnh Yên sẽ bất ngờ đến mắt chữ O miệng chữ A. Biết vậy cô liền phìa cười nói tiếp. Sao lại im lặng rồi không liên thuyên như bà cụ nữa à? Đồng Hân, cậu đang ở đâu vậy? Tôi đến đón cậu. Không cần đâu, tôi đang ở nhà của Nhật Trung. Tớ định sẽ ở đây một thời gian Sao lại đến nhà anh ta Nói gì thì nói anh ta cũng là đồng bọn Của tên khốn kiếp kia Cậu đừng để bị xa vẫy lần nữa Mau quay về đây với tớ Tớ đến đón cậu Cậu bình tĩnh nghe tớ nói Tớ còn một việc khác quan trọng hơn Nên càng phải ở lại đây Việc gì lại quan trọng đến mức Cậu phải một mực muốn ở đó Bà Lâm đang ở đây Sao lại có chuyện động trời như vậy nữa sao Hóa ra tên Nhật Trung đó là người bắt cóc bà Lâm à? Tại sao chứ? Chuyện không như cậu nghĩ đâu. Ngày mai gặp tớ sẽ nói rõ với cậu. Còn bây giờ tớ cúp máy đây. Trời cũng khuya rồi, cậu mau nghỉ ngơi đi. Mai gặp. Để tịnh yên không thắc mắc thêm nhiều chuyện, cô đã chủ động cúp máy trước. Nhìn lên bầu trời yên ả nhưng mù mịt đen tối, không có lấy một vì sao kia lại khiến cô có chút hoài niệm về cảm giác được gần người cô yêu. Cái cảm giác luôn đồn phương đứng sau một người đến bây giờ cô mới nhận ra. Nó đau, nó tủi, nó ốt nghẹn đến thế nào. Nhật Trung về phòng liền đi tắm cho khôi khỏa. Lúc chiều anh nói quá đói chỉ vì muốn đưa cô ra ngoài ăn. Kết quả đến nhà hàng, anh lại toàn gọi những món thanh đạm cho cô tẩm bổ. Bản thân lại chẳng ăn được gì. Bây giờ hơn 10 giờ đêm, bụng lại déo lên cồn cào khó chịu. Hạ nhân có lẽ đã ngủ hết. Anh đành tự mình xuống bếp tìm một thứ gì đó ăn lót dạ. Đứng giữa càn bếp rộng lớn, nhưng lại chẳng có chút đồ ăn sẵn nào. Anh đành xé bội một ly mì ăn liền trên tủ bếp rồi nấu ăn. Trong khi đợi mì vừa ăn, anh lại tranh thủ lướt điện thoại xem một mớ công việc đang chất chồng như dãy núi. Hôm nay anh đã chẳng làm được gì. Anh gác hết mọi việc chỉ để chu toàn sắp xếp mọi thứ cho cô. Nàng nhân đầu đội trời trên đạp đất không ai dám đắc tội. Ấy vậy mà vì một nữ nhân không yêu mình mà xé bỏ mọi nguyên tắc của bản thân. Đồng Hân có lẽ bàn nãy ngon miệng nên đã ăn quá nhiều. Cô nằm trên giường mà không tài nào chợp mắt được. Hết cách cô lại xuống giường rồi đi ra ngoài. Có lẽ một ly sữa ấm sẽ khiến cô dễ đi vào giấc ngủ hơn. Cô đi xuống bếp nhưng chưa vào trong thì đã thấy ánh đèn trong đó lên lỏi ra bên ngoài. Nghĩ gì lâm hoặc hạ nhân nào đó nửa đêm đói bụng. Cô lại mỉm cười vì còn có người chung cảnh ngộ như mình. Đến trước cửa nhà bếp, bàn chân cô chợt đứng chững lại. Bóng lưng quen thuộc bên trong lại khiến cô suy ngẫm. Dường như anh đang ăn gì đó, cô có thể nghe mùi thức ăn rất thơm. Anh vừa ăn, tay lại không ngừng lướt điện thoại. Ánh mắt cũng dán chặt vào đó. Có lẽ quá tập trung vào đó, nên anh không nhận ra. Cô đang quan sát anh từ đằng sau Bây giờ quay về phòng Cô cũng không ngủ được Nên chần chừ một hồi cô lại quyết định đi vào trong Lúc chiều anh nói đói bụng muốn đi ăn Sau đó lại nói không đói nên không muốn ăn Bây giờ lại một mình ở đây ăn mì thế này Anh muốn tôi mang tội lỗi đến chết sao Thật ra anh không phải không muốn ăn cùng cô Mà là anh không thể ăn thức ăn không hợp khẩu vị của mình Với một phần những thức ăn anh gọi đều là những món tầm bổ cho thai phụ, vì vậy anh lại càng không ăn được. Nghe giọng cô từ đằng sau, anh quay ngoắt sang nhìn. Em khó chịu ở đâu sao? Hay em lại đói rồi, em muốn ăn gì tôi làm cho em? Tôi không đói. Lúc nãy tôi ăn quá nhiều nên hơi khó ngủ. Tôi định đi xuống pha một ly sữa ấm, thì lại gặp anh ở đây ăn mì. Vậy em ngồi ở đó đi, để tôi pha cho em. Không cần đâu, anh cứ ăn đi. Chuyện này đơn giản tôi tự làm được rồi. Phải rồi, anh đang làm việc sao? Nhìn anh có vẻ căng thẳng quá Anh tắt bộ điện thoại đặt xuống bàn rồi nói Cũng không có gì quan trọng Chỉ là vài việc linh tinh thôi, không đáng ngại Công việc anh nhiều như vậy Mà còn phí thời gian cho tôi làm gì? Sau này anh không cần quá bận lòng như vậy đâu Dù gì ngày mai tôi cũng đến bệnh viện đi làm lại rồi Số tiền hôm nay anh mua nhiều thứ cho tôi Đợi tôi có lương tôi sẽ gửi trả lại cho anh Nghe cô lại khách sáo như thế Nói chuyện xa lạ như thế Anh lại trao mày Đối với tôi em lại muốn sạch giỏi khoảng cách như vậy sao Không tốt sao Tôi không muốn mắc nợ ai Nhất là những người sẵn sàng giúp tôi lúc hoạn nạn Chẳng hạn như anh đấy Nói vậy em luôn xem tôi là bạn em sao Cô pha xong lì sữa Vừa thổi vừa uống một ngụm Cô lại gật đầu mà không chịu hiểu cảm giác của người đối diện Đúng Ngoài tịnh yên ra Anh là người biết quan tâm tôi nhất Nếu có một dịp thích hợp Tôi sẽ báo đáp ân tình này của anh Lần này anh đã thật sự nổi giận Anh không nói thêm gì Mà cầm lấy ly mì đang ăn sở Ném thẳng vào sọt rác Về mặt hậm hực đi đến rửa tay Rồi đi ra ngoài Trước khi đi khỏi anh cũng không quên nói Em mau uống cho hết rồi đi ngủ đi Em muốn đến bệnh viện làm việc Tôi không cản em Nhưng phần ân tình đó Em nói muốn trả tôi thì tôi không cần Vì phần lãi tôi muốn có là tim em Chứ không phải tiền Nói xong cũng là lúc anh đi khỏi gian bếp Cô hiểu phần tình cảm anh dành cho cô Đã vượt mức tỉnh bạn Thế nhưng cô hiểu Yêu đơn phương là một loại thống khổ khốn nạn nhất trên đời Vì vậy cô đành nói những lời gây tổn thương kia Hồng cầu mong anh nhanh chóng dứt đoạn tình cảm này với cô Gạt đi dòng suy nghĩ đang thi nhau chạy trong đầu Cô trành thủ uống hết ly sữa còn ấm rồi trở về phòng. Cô ép mình vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cô đã dậy từ rất sớm. Chuẩn bị mọi thứ tươm tất từ đầu đến chân. Nhìn mình qua gương, cảm thấy đã ổn mọi thứ. Cô mới ra khỏi phòng chuẩn bị đến bệnh viện. Cô không quên ghé tàn qua phòng bà Lâm khám sơ lược cho bà. Mọi thứ vẫn bình thường, cô mới yên tâm đi xuống dưới. Vừa xuống đến phòng khách, dì Lâm có vẻ đang đợi cô ở đó. Thấy cô, di liền niềm nở đi đến cúi đầu. Cô Hân, Thiếu Sa bảo cô xuống dùng bữa sáng. Cậu ấy đang chờ cô trên bàn ăn. Tôi biết rồi, nhưng tôi chưa thấy đói. Dì nói anh ấy ăn đi, lát nữa đến bệnh viện tôi sẽ ăn sao Nhưng Thiếu Sa nói cô phải ăn sáng mới cho cô đi làm. Cô Hân đừng làm khó tôi, cũng đừng phụ lòng Thiếu Sa. Cậu ấy đã xuống bếp nấu ăn riêng cho cô từ lúc trời chưa sáng đấy. Chỉ có ai được diễm phúc ăn thức ăn thiếu ra nấu đâu Chỉ có cô và tiểu trung trong bụng cô Mới được ưu ái như vậy thôi Lần nữa bị dì Lâm hiểu lầm Cô liền lên tiếng phân bua Dì Lâm Chuyện không phải như dì nghĩ đâu Dì đừng nghe Nhật Trung nói bậy Đứa bé này là con của riêng một mình con thôi Chuyện này không liên quan gì đến anh ấy cả Dì Lâm ra vẻ không tin Bèn cười hiền dịu kéo tay cô Thôi được rồi Đợi Tiểu Trung ra đời thì sẽ biết ngay thôi mà. Bây giờ cô mau xuống đó đi. Đừng để thiếu xa đợi quá lâu. Này, dì Lâm con không đói mà. Dì Lâm không quan tâm mà kéo cô đi xuống phòng ăn. Đến nơi Nhật Trung đã ngồi sẵn ở đó. Nhìn thấy cô, anh lại niềm nở như chuyện tối qua nó chưa hề tồn tại. Em ngồi đi. Tôi đích thân làm vài món cho Tiểu Trung ăn. Em giúp nó ăn một chút đi. Kẻo nó lại đói mà không biết gọi em thế nào đó. Thứ cô sợ nhất chính là thái độ này của anh. Mỗi lần anh như vậy là cô lại cảm thấy bản thân mình quá đỗi ích kỷ. Nhưng nói mãi anh vẫn như vậy nên cô cũng không muốn nói nữa. Tôi thật hết nói nổi anh rồi. Được thôi, tôi ăn là được chứ gì. Ăn nhanh một chút tôi còn phải đến bệnh viện nữa. Tôi biết, em mau ăn đi, lát nữa tôi đưa em đến đó. Tôi tự đi được rồi. Nếu em muốn gặp lại Đăng Vương, muốn bị cậu ta đưa về đó thì em cứ việc, tôi không cản em. Ngay đến đó cô dừng lại vài giây rồi nhỏ giọng Vậy anh cho tôi đi nhờ đến bệnh viện vậy. Được như ý, Nhật chung cười phì một cái. Cảm thấy những lúc thế này cô lại rất đáng yêu. Càng ngày anh càng cảm thấy cái hố tình cảm mà anh tự đào đã ngày càng sâu thành vực mất rồi. Sau bữa sáng nhanh chóng vánh Cả hai cùng ngồi vào xe Rồi lái đến bệnh viện tâm y Rút dọc đường anh nhấn ga mà như không nhấn Hãy đến làn gờ giảm tốc Là anh dừng hẳn Để xe theo chớn nhẹ nhất tự lướt qua Cô thấy điều đó quá dư thừa nên bèn nói Anh không lái nhanh chút được sao Tôi sắp trễ giờ làm rồi đó Trên xe đang có bình thủy tinh dễ vỡ Tôi không thể liều mình chạy nhanh được Anh làm quá rồi đấy Anh cứ chạy bình thường xem nào Tôi không lo cho em Tôi là đang lo cho Tiểu Trung Đường sốc quá sẽ khiến nó sợ đấy Anh Cô thật hết nói nổi anh rồi Chuyện gì anh cũng lấy đứa bé ra Làm bức bình phong Dù chuyện gì có vô lý Nhưng bị anh nói một hồi lại thành có lý Cô đảnh bất lực nhìn ra ngoài khung cửa sổ Anh nắng hôm nay thật nhẹ nhàng Vỗng chốc tâm tình sóng giữ trong cô Lại hóa yên lành Tại đang ra Thiếu đi sự có mặt của đồng hân Khiến nơi đây trống vắng hẳn Đăng vương mặt mày rũ rượi ảm đạp đến khó coi Dù là thế ở trước mặt thiên an Anh cũng không để lộ một chút sơ hở nào Dòng mình đã để đồng hân vào trong tâm Giờ đến khách sạn cũng đã trễ Nhưng dường như anh vẫn không có ý định đến đó Anh thử người ngồi vào bàn làm việc Với một mớ hỗn độn trong đầu Đang miền màn thì điện thoại kế bên Đại gieo lên là cô thư ký riêng đang gọi đến. Anh như mệt mỏi với tay lấy điện thoại, rồi đưa lưỡi biếng đặt lên tai. Có chuyện gì? Chủ tịch, tôi đã nghe ngóng được bệnh tình của cô An từ một phòng khám tư hẻo lánh ở vùng sát danh ngoại ô. Từ manh mối đó tôi đã tìm tới phòng khám tâm lý nổi tiếng nhất thành phố y. Ở đó tôi điều tra được, thật ra cô An không hề mắc chứng rối loạn tâm lý sau sang chấn, mà là chứng tâm thần phân liệt. Cô ấy đang ở giai đoạn 2. Giai đoạn này đã hình thành một tính chiếm hữu cao của cô ấy Tôi chỉ hiểu được thế này Nếu cô An lấy anh làm trọng tâm trong suy nghĩ của cô ấy Một khi có ai đó muốn chiếm lấy anh Hoặc ngăn cấm cô ấy gần anh Thì tâm lý muốn hủy diệt thứ rào cản đó Sẽ lấn át khiến cô ấy mất lý trí Tệ hại hơn là cô ấy có thể giết người Cốc cốc Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên Anh trao mày nhìn đam đam ra đó tay vặn cửa xoay chuyển, cũng là lúc anh nói nhỏ vào điện thoại rồi tắt máy. "Cô điều tra xem việc mẹ tôi mất tích có liên quan đến Thiên An không, có gì gọi ngay lại cho tôi." Vừa dứt lời điện thoại vừa tắt máy, cánh cửa cũng bật mở hoàn toàn. Anh nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái như thường lệ, nhìn nữ nhân đang bước vào phòng mình. Thiên An vào trong, vừa hay nhìn thấy Đăng Vương đặt vội điện thoại xuống bàn. ánh mắt cô lia qua vài tia nghi ngờ rồi nhanh chóng thu lại khóe môi nhoẻn cười niềm nở đi đến trước mặt anh rồi nói hôm nay anh không đi làm sao anh không khỏe chỗ nào à anh làm ra vẻ không biết gì bèn đáp lời có chút nữa anh đi em tìm anh có việc gì sao cũng không có gì thấy anh không xuống dùng bữa sáng em lo anh lại đói nên lên đây tìm anh anh mau xuống dưới dùng bữa đi Anh chuẩn bị đến khách sạn rồi, em ăn đi, khi nào đói anh ăn sau. Vậy được, để em xuống dưới pha sữa cho anh, không ăn thì uống chút sữa nhé. Không cần đâu, anh không muốn uống. À, phải rồi, em về đây cũng lâu rồi. Anh thấy bệnh tình em cũng thiên giảm không tái phát nữa. Em cũng nên ra ngoài hóng gió, ở trong nhà mãi như thế lại bệnh nữa thì không tốt đâu. Thiên An mang bộ mặt làm nũng, cô biểu môi cụp mắt vẻ buồn bã. Em sợ ra ngoài một mình Nếu lỡ để ai phát hiện em có bệnh thì làm sao Em sợ họ sẽ kỳ thị Em sợ ánh nhìn của họ Đồng vương suy ngẫm một hồi Nếu việc bà Lâm mất tích thật sự có liên quan đến cô Thì chắc chắn cô sẽ có đồng bọn Một mình cô bận phải giả bờ bệnh ở nhà Nên người trực tiếp đưa bà Lâm đi sẽ không phải là cô Nghĩ vậy anh liền nói Vậy hôm nay tôi không đến khách sạn nữa Tôi sẽ đưa em đi chơi được chứ Thiền An không biết sự nuông chiều đột ngột kia là một bước toan tính nên Liền mừng rỡ. Anh nói thật không? Anh chịu bỏ thời gian một ngày để đưa em đi chơi sao? Ừ, em thích không? Thích thích, em rất thích. Vậy em chuẩn bị đi ngay đây. Nói xong cô Liền quay lưng đi, ra đến cửa anh lại lên tiếng. Em có bạn thì dù đi chung cũng được. Em không có bạn, em chỉ có anh thôi. Đồng vương thận trọng từng lời nói thốt xa. Chưa bao giờ anh cảnh sát với cô như vậy cả. Nhưng từ giờ có lẽ anh sẽ luôn như vậy để không làm hại đến những người vô can. Vậy em chuẩn bị đi. Tôi xuống dưới đợi em. Được, em xong nhanh lắm, anh đợi em nha. Nét hạnh phúc tột cùng hiện rõ qua từng hơi thở của cô. Đồng vương nhìn theo cô mà lòng sơn trào nỗi khó xử. Nếu thật sự cô có làm ra những chuyện tẩy trời đi chăng nữa. liệu có phải chính anh là căn nguyên của những việc đó hay không nếu đúng thật như vậy anh có nỡ ra tay với người kề bên cạnh mình suốt từng ấy năm hay không mặc dù không còn tình cảm với cô từ khi Đồng Hân xuất hiện thế nhưng việc bảo mặc cô không lo lại khiến anh ái náy không dứt được